Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mặt chị đang ở, thì chị ở ở nhà giữa, chứ không có ở trong à, phòng, ở trên lầu như trước đây nữa. Tại vì ở gian nhà giữa nó gần phòng tắm với nhà dễ sinh, nhưng cho nên bầu bì nó tiện lợi hơn nhiều. Rồi sau khi mà từ bệnh viện về được năm hôm, thì đêm nọ chị dâu nói là lúc đó chị chưa có ngủ chị mới vừa đi toilet vô à chị mới vừa nằm xuống thôi lúc đó cũng tầm cỡ chín mười giờ tối gì đó chị không có nhớ rõ thì do cái phòng mà chỗ chị nằm á, không có đóng cửa mà chỉ kéo cái tấm kéo cái tấm màn giải che lại thôi lúc đó thì đèn trong phòng cũng để sáng chẳng có tắt thì chị mới vừa quay mặt lại về phía em bé thì trong cái khoảng giữa tầm nhìn mà từ cửa phòng qua giường chị thấy có một cái bóng trắng lướt qua ngay cái chỗ cửa phòng. Trong lo trong đầu chị lúc đó là chị thấy không ổn rồi, chị cũng cảm thấy sợ sợ, nên chị nằm xuống và chỉ cố à, nhắm mắt ngủ để cho không có thấy gì hết. Thì đêm hôm đó chị có một cái giấc mơ, chị thấy có một người con gái đến gần giường chị đang nằm với em bé đó, rồi nói: tao là cô năm mày nè. Rồi chỉ vậy thôi. Cho đến sáng hôm sau chị kể cho cả nhà nghe. Thì má con mới trắng ăn. À, rồi má con nói là chắc là cô Năm mày về lo lắng cho em bé với mày thôi à. Không có sao đâu con. Đó là cái câu chuyện của mọi người kể cho con nghe. Còn đây là câu chuyện của con trải qua nè. Lúc mà con xảy ra cái câu chuyện này, trải qua câu chuyện này cách đây cũng đã 7 năm rồi. Lúc đó thì con đang làm việc tại nhà, mà con cũng cần phải làm thêm giờ nữa, tại vì công việc không có xong. Con làm lúc đó cũng hơn 10 giờ đêm rồi. Mệt, con mới ngã lưng ra giọng định nằm đông đường chút cho nó, cho nó mát. Rồi con cũng giải trí, con lên Youtube được một lát, thì tự nhiên con ngủ quên rồi nào không có hay. Cho đến lúc con nghe một giọng nói của người nữ, mà cái giọng nói này đánh thức con dậy. Dậy, lên lầu ngủ đi. Để mũi nó cắn. Cái giọng nói nghe nó nhẹ nhàng như là nói gần bên tai của mình. Con mới mở mắt ra con nhìn chung quanh thì không thấy ai còn thức hết. Tại vì mọi người đều ngủ ở, ngủ ở trong phòng mà. Lúc ấy thì con cũng cảm nhận rõ ràng là cái giọng nói đó không phải là giọng của bất cứ một ai ở trong nhà hết. Giọng của một người nào khác á, nhưng mà êm ái lắm. Sáng hôm sau con cũng có hỏi má con Hồi tối có ai ra kêu con lên lầu không? Thì má con nói không, không có. Như vậy đó. Tuy là con đã nghe rõ ràng cái câu nói đó bên tai, Nhưng mà con có cảm giác là nó thể hiện một cái tình thương, một cái sự chăm lo. Chứ không phải là hù dọa mình. Cho nên mãi mãi vẫn nhớ tới cái câu nói thiệt là cảm động đó. Kêu con đi lên lầu ngủ. Chứ đừng nằm đó. Mũi sẽ cắt. Còn đây là câu chuyện thứ tư mà do má con kể. Không biết cái chuyện gì mà làm cho cô tư của con phải chết đứng luôn. Má con thì năm nay cũng 69, 69 tuổi rồi. Phải nói hồi nhỏ con thích nghe chuyện ma dữ lắm luôn. Nghe xong rồi sợ không dám đi ngủ một mình. Vậy đó mà vẫn thích nghe. Con sợ đến nỗi mỗi lần mình đi vô chỗ tối một mình đó, là con phải ca, hát, rồi nói, la, um sùm lên. Mình lẩm bộ như là mình đang nói, mình thoải mái vậy đó. Nhưng mà thật sự ra là để cho lấn át đi cái nỗi sợ trong lòng. Rồi sau đó thì con có theo đạo rồi tìm hiểu giáo pháp và hành trì một thời gian. Thì gần đây con đã bớt sợ nhiều rồi. Bây giờ thì mỗi đêm đều phải nghe chuyện ma của chú rồi con mới ngủ được đây là cái câu chuyện kể mà má con nói hồi má con lúc mười tám tuổi. hồi đó thì xóm làng thưa thớt, nhà cửa cũng ít, nhưng mà lùm nghe, bụi nghe, giường quang, u trà, miệt. biết bao nhiêu mà nói. lúc đó điện đóm cũng chưa có nữa. bà con cô bác giải trí bằng cách đi coi hát tuồng, chứ đâu có tivi hay là đầu máy như bây giờ đâu. hồi xưa thì con chưa có sinh ra, nhưng mà nghe má kể thì con cũng hình dung được phần nào cái cuộc sống nó rất là đơn giản mà thú vị của các bà các má nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net